320 Bạo động và chiến tranh. Cái điều xấu ác mà chúng ta mong ước tự bảo vệ mình để thoát khỏi thì nhỏ bé hơn rất nhiều so với điều xấu ác mà chúng ta gây ra cho chính bản thân bằng cách dẫn mình vào những hành vi bạo động để tự vệ. Sự đáp ứng hòa bình trước bạo động có vẻ như bán khai nếu chúng ta nhìn nó theo nhãn quan ngoại đạo về cuộc đời. Nhưng đối với người Kitô giáo tin vào quy luật của sự sống thì kháng cự lại điều xấu ác là phi logic. Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta không có quyền lực hay quyền để bảo kẻ khác phải làm cái gì mà ta nên quan tâm đến cuộc đời riêng của chính mình. Không có xã hội nào có thể tự mình loại trừ điều xấu ra khỏi nó. Nếu nhân dân của nó vẫn giữ nguyên trạng như họ đang là bây giờ